Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3024 gặp lại độ kiếp kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nhìn qua lục doanh nhi bóng lưng biến mất. Lâm Hiên khe khẽ thở dài. Nếu như hắn thật sự nguyện ý. Dùng chính mình thực lực hôm nay. Đừng. Nói trợ giúp nàng này chút cơ. Cho dù nhất cổ tác khí. Làm cho nàng. Ngưng kết kim đan cái kia cũng không phải là không được địa phương. Bất quá lâm hiên không có làm như vậy. Hay vẫn là câu nói kia tu tiên phía trước mấy cái cảnh giới chính là. Đặt nền móng, nuôn chiều cho hư biểu hiện ra làm cho người mừng rỡ. Kỳ thật theo trường viễn xem đối với nàng có hại vô ích. Tiên đạo tối nghĩa chính mình làm sư phó, tuy có thể cho nàng dẫn. Trông non, nhưng cuối cùng nhất thành tựu như thế nào, hay vẫn là xem. Mọi người cố gắng cùng tạo hóa nữa. Chia ra canh vân, muốn trở thành cường đại tu tiên giả, há có thể mượn. Tay người khác cho người khác trợ giúp, chính mình cố gắng mới được là. Chính đồ. Đương nhiên, nói thì nói như thế, gần kề giúp nàng trúc cơ, ảnh hưởng. Hay vẫn là cực kỳ bé nhỏ địa phương. Bất quá kế tiếp phải nhờ vào Lục Doanh Nhi chính mình. Mà nàng này quả nhiên không có cô phụ Lâm Hiên mong muốn. Ba ngày thời gian trôi qua nàng đã thành công đột phá bình cảnh tấn. Cấp hôm nay Lục Doanh Nhi đã bước vào trúc cơ kỳ. Tuy nhiên thực lực tại Lâm Hiên trong mắt như trước không đáng giá. Nhắc tới nhưng mà tại chính cô ta lại quả thực đáng giá vui mừng. Đừng chỗ tốt tạm thời không đề cập tới. Chỉ là thọ nguyên tự ra. Tăng lên gấp đôi có thừa. Nàng này đối với Lâm Hiên tự nhiên rất là cảm kích. Lâm Hiên đối với nàng tiến cảnh cũng có chút thỏa mãn. Cần có thể bổ. Kém cỏi huống chi nha đầu kia tư chất cũng chỉ là không thể nói đỉnh. Tiêm mà thôi kỳ thật hay vẫn là có chút không tầm thường địa phương. Một đường vô sự. Hôm nay... Lâm Hiên đang tại trong khoang thuyền ngồi xuống điều tức. Vốn là nắng giáo sáng sủa sắc trời đột nhiên không hiểu thấu âm trầm. Xuống, phương viên vạn dặm thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên thần sắc khẽ động ào ào mở ra hai con ngươi. Sau đó thân hình lói lên đã đi tới buồng nhỏ trên thuyền bên ngoài. Đứng ở đầu thuyền... Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng vô cùng, dõi mắt hướng. Phía phương xa nhìn ra xa mà đi. Chân trời đủ mọi màu sắc đám mây cuồn cuộn không thôi cuồng phong. Cũng trở nên mãnh liệt vô cùng, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn cùng. Một chỗ, sau đó đem cường đại thần thức thả đi ra ngoài. Sau đó Lâm Hiên liền cảm giác được hai luồng cường đại vô cùng linh. Khí tại khoảng cách nơi đây ước hai mười vạn dặm chính kịch liệt. Đụng vào nhau. Trước mắt cái này hỗn loạn thiên địa nguyên khí tựu là hai vị này. Cường giả đối oanh cho tạo thành địa phương. Đồ kiếp kỳ. Lâm Hiên đã có thể xác định không thể nghi ngờ. Ngoại trừ cái kia cấp bậc cường giả mặt khác cảnh giới tu sĩ, lẫn. Nhau ở giữa tranh đấu. Làm sao có thể lan đến gần khoảng cách xa như vậy? vậy? Lâm Hiên ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc? Thất lạc giao diện mặc dù tàng long ngọa hổ nhưng mà độ kiếp cấp bập. Lão quái vật cũng sẽ không biết quá nhiều. Nói phượng mau lân giác một chút cũng không có sai. Hơn nữa cảnh giới này cường giả tại cấp thấp tu sĩ trước mặt cố nhiên. Là vinh mặt hất hàm sai khiến... Hung hăng càn quấy đến cực điểm, nhưng lẫn nhau tầm đó gặp đều là khách khách khí khí đích. Trừ phi thực sự thù không đợi trời chung, nếu không rất ít tranh đấu. Không có hắn, không có lợi nhất A. Thật vất vả tiến dai đến độ kiếp kỳ, cho dù không có giấy rùa thọ. Nguyên trói buộc, sống trên trăm vạn năm hay vẫn là dễ dàng có thời. Gian lâu như vậy có thể hưởng lạc. Tự nhiên ai cũng không muốn cùng. Cùng giai tu sĩ trở mặt nếu không vạn nhất tranh đấu vẫn lạc chẳng. Phải là quá không có lợi nhất rồi. Đạo lý kia mỗi người đều hiểu được coi như là tạo thành một loại ăn, ý. Cho nên phóng nhãn tam giới, độ kiếp cấp bậc đại năng giữa lẫn nhau. Tranh đấu cũng không nhiều. Chính mình như thế nào hội trùng hợp như vậy tự gặp. Lâm Hiên lấy tay vỗ chán, mặc dù là hắn, giờ phút này cũng có chút im. Lặng, sau đó là lựa chọn. Đến tổ cùng là đi xem một cái náo nhiệt, hay vẫn là ra vẻ không biết. Ly khai tại đây đâu này? Mà cái này hai cái bất đồng lựa chọn, hiển nhiên đều là có tất cả lợi. Và hại. Xem náo nhiệt không cần đề, hoặc nhiều hoặc ít, nhất định là muốn bước. Lên một ít phong hiểm địa Một cách không tốt còn có thể bị cuốn vào Bất quá nhưng ngược lại ứng Cũng có khả năng là trai có tranh chấp Ngư ông đắc lợi Có cực lớn chỗ tốt Tại đời chờ mình Tóm lại Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại đấy Như thế nào lựa Chọn tự xem dự tính của mình Đương nhiên Lâm Hiên cũng có thể trang làm Không có cái gì phát sinh Ly khai tại đây Như vậy tuy không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng là có khả năng là Buông tha cho một lần đại cơ duyên tốt Cân nhắc lời hại lâm hiên sắc mặt âm trầm vô cùng Nhỏ vụn tiếng bước chân truyền vào lỗ tay nhưng lại lục xoan nhi nha Đầu kia đi tới bên cạnh thân Nhìn qua lên trước mắt hốn loạn thiên địa nguyên khí Nàng này nói Không sợ hãi nhất định là gặp người đấy bất quá nàng cũng không có mở. Miệng quấy dày Lâm Hiên chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Lâm Hiên cũng không có cân nhắc bao lâu. Rất nhanh liền làm ra lựa. Trọn. Cái này náo nhiệt không thể buông tha cùng lắm thì cẩn thận một chút. Là được rồi. Đương nhiên trước khi đi còn muốn trước đem lục xoanh nhi giàn xếp Tại nhất an toàn bộ địa điểm. Dù sao độ kiếp cấp bậc tranh đấu không phải chuyện đùa bên người mang Lên như vậy một tu vi nông cản đổ nhi là Lâm Hiên cũng không có nắm Chắc mười phần có thể thủ hộ an toàn của nàng Kế tiếp không cần để Lâm Hiên như lục doanh nhi bàn giao nhắn nhủ vài Câu nàng này tự nhiên không có có gì nhị Sau đó Lâm Hiên đem thuyền Hoa thu hồi toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đem lục doanh nhi mang. Tất cả ở bên trong về sau, hóa thành một đảo thanh hồng, phá không mà. Đi, dùng linh thuyền chạy đi, tuy thoải mái, nhưng nếu luận mau lẻ trình. Độ tắc thì thúc ngựa cũng không cách nào cùng lâm hiên bản thân đồn Quang cùng so sánh đấy. Trong nháy mắt vượt qua nhìn dặm Thời gian một chén trà công phu về sau. Lâm Hiên tự phản phương hướng Đã bay mấy mười vạn dặm Ở đây đã cảm giác không thấy hốn loạn thiên Địa nguyên khí Hiển nhiên không có đã bị hai vị cường giả đối chọi. Tai họa Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Tìm một cái ẩm nấp địa phương Mở một đơn sơ đồng phủ Lại để cho lục Doanh nhi tạm thời nương thân ở nơi này Sau đó Lâm Hiên tại ngoài Động phủ bày ra mấy tòa trận pháp, lại khai báo vài câu cứ yên tâm lớn. Mật rời đi. Cái này mấy tòa trận pháp, coi như là phân thần kỳ tu sĩ không nghĩ. Qua là cũng sẽ biết rơi vào nơi này, chỉ cần không gặp gặp độ kiếp cấp. Bật lão quái vật, độ nhi an toàn nên không lo, mà thiên hạ, lại cách đó. Đến nhiều cao thủ như vậy. Gặp sư tôn ly khai. Lục Doanh Nhi mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng là minh bạch loại này cấp bậc tranh đấu, không phải mình có thể. Lẫn vào, ngoan ngoãn ở cái kia trong đồng phủ ngồi xuống. Về phần Lâm Hiên tắc thì sớm đã đi xa. Đã không có độ Nhi cần trông non, Lâm Hiên quay đầu bay về phía hai gã. Cường giả đấu pháp chỗ bất quá cùng vừa mới so sánh với hắn đồn. Quang, ngược lại biến chậm rất nhiều. Tuy nhiên dùng thực lực của mình cũng không phải như vậy sợ hãi bị. Tai họa, nhưng nhiều một chuyện không bằng bước một chuyện có thể lặng. Yên không một tiếng đồng đến nơi đó là tốt nhất địa phương. Cho nên càng là tiếp cận, lâm hiên càng là coi chừng thu liếm khí. Tức lại phụ dùng mặt nguyệt thiên vu quyết trong phản pháp quy chân. Hiệu quả. Lâm Hiên có lòng tin đem hai người thần thức tránh thoát. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì hai gã lão quái vật đánh thẳng. Được kịch liệt, không có có dư thừa tinh lực phân tâm không chuyên. Tâm, nếu không, Lâm Hiên cũng là không dám như thế vô lễ đấy. Tuy nhiên Lâm Hiên đắc tận lực chậm lại độn nhanh chóng, nhưng đuổi tới. Sự tình phát địa điểm như trước không tốn phí bao lâu công phu. Ầm ầm tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, chỉ gặp phía trước linh quang. Đại tố đầy trời hắc khí, càng là nhìn thấy mà giật mình vô cùng. Lâm Hiên không dám dùng thần thức dò xét, như vậy rất dễ dàng bị phát. Hiện rồi, vì vậy thi triển ra Thiên Phượng thần mục. Cảnh vật ở phía trước dần dần tinh tường, nhưng mà Lâm Hiên lại quá sợ. Hãi, lại là nàng